Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ thú nào lại làm được như vậy? Mấy cái thứ kia thì cố chấp cho là bị cắn chết và họ lên cơn giải cắn xé nhau đi. Nhưng mà cái này rõ ràng là có sự ra tay của con người. Và còn có một điểm này nữa rất quan trọng đáng lưu ý. Người này không có bình thường, hắn ta là một kẻ biết pháp thuật. Tôi có thể khẳng định được điều này vì trước đó có thăm khám qua con bé Thành. Mọi thứ có vẻ đều bình thường, duy chỉ cô ấy thì bị mất hồn phách. Tôi đã cố gắng nhưng mà không tài nào có thể lấy được hồn phách cho cô bé. Có kẻ nào đó đã làm nên cái chuyện này. Lý trưởng nghe đến đây thì trợn mắt. Cái gì? Thực sự chuyện là như vậy hay sao? Đây quả thật là chuyện lớn. Hắn ta ra tay vì mục đích gì vậy chứ? Tại sao mà lại tàn ác đến như vậy? Thầy nhất định thầy phải tìm ra kẻ đó là ai? Giúp đỡ cho dân làng. Tôi mà biết nó là ai thì tôi sẽ xè thịt nó ra để trả thù cho dân làng này. Thầy xỉu lúc này thì lắc đầu ngao ngán và nói, tôi biết hắn là ai thì còn nói làm gì, chuyện này tạm thời chỉ có tôi và cụ biết được thôi. Đừng có làm kinh động mọi người, họ biết chỉ càng thêm hoảng loạn mà thôi, không giúp được gì cả. Bây giờ biết được lý do, dù là của tôi bịa ra thì dù sao cũng an tâm hơn. Cứ thế đã, trước hết không để cho mọi người ra đường vào ban đêm, cứ nói là để tránh giã thú. Rồi tôi sẽ tìm hiểu thêm xem thế nào, không được manh động. Tôi sẽ cố gắng sức của mình để đưa vụ này ra ánh sáng, không để cho vụ nào đáng tiếc như vậy xảy ra nữa. nghe tin dữ, bà Năm tái cả mặt đi, đầu gối quỵ xuống, đưa cả mắt sám ngoét ra ngoài trời. Đôi mắt của bà tuyệt vọng như là màu bầu trời ở bên ngoài vậy. Bà cảm thấy hết tất cả những sự đau đớn tuyệt vọng tối tâm từ nay trở đi sẽ bủa vây linh mình. Chúng cuốn lấy sâu xé tâm can của bà và bà sẽ phải sống một cuộc sống khốn khổ khốn nạn dài vô cùng tận khi mà người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. có lẽ nào lại như vậy? bà năm tê mê người như là mất hồn là đời nhìn người đưa tin lắc đầu. thế là hết, chúng đã bỏ tôi đi thật rồi. làm sao tôi sống được đây? một thời gian sau đó vì quá đau buồn mà bà năm ngã bệnh và chết không lâu. ngôi nhà chủ rộng thênh thang chỉ còn mỗi mình cụ tránh già. Cụ cũng chẳng còn thiết tha làm gì nữa, ngày ngày mua thịt chó vì nhắm rượu. Người ta thấy lúc nào cụ cũng say khướt bất kể là ngày hay đêm. Như thường lệ, cụ tránh lại đi siêu vẹo một tay sách làn, một tay cầm chai rượu đến quán của mụ tú. Từ cái ngày có người chết do bệnh dại chó mèo trong làng cứ như vậy bị đè ra giết thịt không tiếc. Mụ tú cũng thay đổi luôn hàng quán, không còn bán thịt lợn nữa, mà thay vào đó là chó mèo cho hợp hoàn cảnh chó được thu lên rồi chế thành nướng luộc sáo rượu mận tới bảy món rất là khoái khẩu dạo ấy cuối đông trời rét căm căm ngồi bên nồi thịt chó cầm bắt bốn chăn rượu mận thì quả thật là lạc thú trần gian phù nhìn thấy cụ chánh mộ tú đã nói cụ chánh đến rồi đấy hả vẫn rồi chó như mọi khi nhá. làm một bát rượu mận nữa hôm nay tôi có nhiều lắm trời lạnh như thế này ăn vậy nó mới thú Nói rồi càng cần cho cụ tránh đồng ý, mụ toàn cứ như vậy bốc một túm đầy, túm lại cho cụ tránh. cụ ta cũng chẳng để ý gì cả, nhận thịt chó trả tiền rồi quen ngoắt đi. tối hôm đó lại như mọi khi, cụ tránh ngồi đỡ đấn ở trên chiếc bàn tròn xưa. Mà ngày trước cả gia đình vẫn còn quây quần bên nhau, cùng ăn uống cười nói. Không khí gia đình lúc đó thật đầm ấm và hạnh phúc. Giờ thì chẳng còn gì cô tránh vò đầu, bứt tai rồi cầm chai rượu lên thu ưởng ực rồi òa lên khóc như một đứa trẻ. Một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới, nó lạnh buốt đến thấu xương và có mùi tanh tanh. Ngọn đèn dầu đặt bên cạnh cô tránh lập tức tắt liệm. Cùng lúc đó tiếng cốc nhái cũng im bặt. Bóng đêm bị bao trùm đến không san. Cô tránh lắc lư cái đầu, đưa tay tìm bùi nhùi mấy lượt mà không thấy. Một bàn tay gầy guộc lạnh lùng nắm lấy tay của ông. Đặt lên đó là một nắm bùi nhồi. Cậu tránh giật mình nhưng mà đã quá say không tài nào thắp sáng lên được. Người trước mặt thấy như vậy thì chép miệng. Khổ thân. Mới xa vợ con có một thời gian mà đã như vậy. Hôm nay tôi đến là để ông biết tại sao gia đình của mình phải chết. Kéo xuống đó vẫn không biết tại sao. Nào nhìn cho rõ này. Cậu tránh nghe vậy thì giật mình. Tỉnh táo lại phần nào nhưng mà đầu óc vẫn còn lùng bùng tróng váng ngọn đèn vừa được thắp lên cô tránh thấy cách mình chưa đến một thước có một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình chân chân không chớp đôi mắt ấy sắc lạnh đến đáng gờm lại có vẻ như là đờ đẫn đến vô hồn trên khuôn mặt bượt bạt thân hình người đó dòng cao trùm một tấm áo đen cô tránh nghe truyện hot nhất tại đọc truyện